Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net dũng cảm đang chào dâng lên một cách mạnh mẽ Phải đấy, chúng ta hãy mau xuống đó đi Nhưng trước hết mọi người hãy đợi em để quả cầu này ra trước cửa hang động đã Còn họ đó thì những kẻ man giận kia sẽ không dám bước chân vào đây Ngoại trừ tên kha di thôi Nhưng có lẽ giờ này hắn đang ở một nơi rất xa rồi Lợi nội vừa giật thì Kiều vi lập tức mang quả cầu thủy tinh ra đặt ngay trước nơi cửa hàng đầu Gửi ánh trăng đang dần bạc phách Xong xuôi, cô lập tức trở lại rồi mở những bước chân tiên phong đầu tiên Xuống địa đạo tối tăm lạnh lẻo ấy Trên tay mọi người là những chiếc đèn đang chiếu loang loáng khắp xung quanh Phía bên ngoài quả cầu thủy tinh đang tỏa ra một nguồn năng lượng vừa đủ Để ngăn lối cửa hàng không cho những kẻ xấu kia xâm phạm. Giờ như Nghiêu Sung đã tiêu tốn khá nhiều sức lực cho công việc vừa rồi. Kiểu vì đã không biết được rằng Thứ Ánh Sáng đã đưa lối cho họ trong hang động lúc ấy không hoàn toàn là ánh trăng. Mà trong đó một nửa là sức mạnh của Nghiêu Sung. Lạnh quá, trong này lạnh quá. Đúng là nơi giam dự của những linh hồn. Nơi này thực sự đang được giam giữ những linh hồn ư? Vâng, những linh hồn từ quá khứ. Hay nói cách khác đó là những linh hồn đã từng bỏ mạng bởi lời nguyện Gia La. Vậy họ có thể ra khỏi nơi đây được không? Có, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, rồi họ sẽ phải quay trở lại. Những linh hồn này đang bị đẩy đoạ bằng chính ma lực của lời nguyện Gia La. Nên chỉ khi nào lời nguyện nó được hóa dài thì những linh hồn này Mới có thể nhìn thấy viễn cảnh của sự siêu thoát Chẳng lẽ lời nguyện ấy đã hại chết Nhiều người đến như vậy sao Không hề nhận được câu trả lời từ phía Kiều V Chú khiến chỉ nhận thấy những hình thủ kỳ quái Ở hai bên vách đá Đang lặng lẽ chuyển động trước ánh đèn pin của mình Điều đó thỉnh thoảng lại tác động Và trí não của anh Khiến cho anh thấy lạnh bút tận sông lực Quyết không dồn đôi mắt hiếu kỳ Với những hình thủ cổ gì ấy thêm nữa Chú Khiên buông lời hỏi kiểu vì Cô vị Có biết hình thủ trên những nguyên đá này Nó có lai lệch như thế nào không? Mọi người không nên nhìn vào đó Bởi nó được tạo nên Bởi những linh hồn Trông nó giống hệt như những gì Em đã nhìn thấy ở ngôi nhà hoang Của gia tộc nhà họ thẩm vậy Nói như vậy Thì chẳng lẽ nhà họ thoạt mấy có liên quan đến nơi này ứ? Điều đó đến giờ vẫn còn là một câu hỏi. Nhưng những câu chuyện kỳ dị này thì không thể xảy ra đến ngẫu nhiên được. Nói đây những bước chân của Kiều vi như dần chậm lại. vì cô đang bắt đầu nhận ra rằng có một khoảng không mênh mông rộng lớn đạt loáng thoáng hiện ra trước mặt mình. Hình như chúng ta sắp tới chỗ cuối cùng rồi. Đúng vậy. Không ngờ cái hang động này cũng dài thật đấy. Ôi, nơi này là thế nào vậy? Người vừa khẽ thốt lên là hiểu mẫn vì chân mặt cô và mọi người lúc này là một khoảng không vô cùng rộng lớn. Xung quanh cái khoảng không đó được bao bọc bởi những vách đá cao sừng sứng. Tất cả mọi người đều phải thêm một lần nữa kinh ngạc vì trên những vách đá sừng sứng đó đang hiện lên những hình thù vô cùng kỳ dị Ai này cũng đều thấy gai lạnh trong tận xương tùy của mình và họ như bắt đầu bị lôi cuốn ánh mắt vào những hình thù cổ quái ấy. Từng bức chân được tàn ra, những ánh mắt cứ nhìn vào những bức tranh ma mị đó không hề chớp. Đôi dân kiểu vì vẫn lê theo những vách đá mà ngước nhìn. Không hiểu sao trong lúc này cô lại cảm nhận thấy trong người mình đang có một cảm giác rất khác lạ. Thậm chí như có phần hoang mang. Vì sự chuyển động trong kíu của cô Bỗng nhiên trở thành một vòng xoay ngơ dạ Đang mãi ngắm nhìn những đường nét cổ gì ấy Thì bóng nét mặt kiểu Vy như thất thần Vì trong số những đường nét quái gì ấy Có lẫn hình ảnh phát họa của một người thiếu nữ Với bộ quần áo màu xanh mướt Vy càng bàng hoàng hơn Vì nét mặt thanh tú thuần khiết ấy Lại chính là nét mặt Mà cô luôn ngày đêm tưởng nhớ Chuyện gì thế này ghi lại buông câu hỏi lọc vì những sự việc đang hiền hiện ngay trước mắt cô đầu cô bắt đầu bị những cơn đau nhói khổ nghiệp hành hạ cơn đau đến một cách đột ngột khiến cho vi quỷy xuống như một kẻ không xương vì, em bị làm sao vậy liên tiếp những câu hỏi rồi đến những bước chân nghe chuyện hot nhất tại đọc